Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 190 đồng phủ cương thi, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, liêu hóa than thở một tiếng đem cây quạt thu lại, linh khí hộ thuẫn, khởi động toàn thân bao phủ trong một tầng lam mang cất bước đi vào, hạp cốc, theo sau vào bên trong moi khắc sau tám tu sĩ kia đều là tu vi trên. Dưới chút cơ hậu kỳ bọn họ có thể vẻ mặt uy nghiêm có thể chẳng hề Để ý cũng đều ào ào bước vào đến trong sương mù Cùng lúc đó tại chỗ sâu trong hẻm núi Lâm Hiên đứng ở một vách núi trước mặt nhắm mắt tập trung suy nghĩ Dường như đang chờ đợi cái gì Đột nhiên hắn chân mày cao lại thò tay một chiêu một đảo hỏa quang Phi vào trong lòng bàn tay Lâm Hiên đem thần thức rót vào sau khi Xem kỹ cảnh khói miệng lộ ra một chút nhạo báng Cách đuôi đi theo ở phía sau mình thật đúng là không ít Xem ra chính Mà hai đạo các thế lực lớn quả nhiên đều vẫn còn nghe thấy liền làm Ngay Chỉ là lộ liếu như vậy theo dõi chính mình cũng một ít không coi ai Ra gì Nếu như thế Làm cho bọn họ ở bên trong âm thi cốc ăn một ít khổ sở Lâm Hiên ánh mắt chuyển động cuối cùng rơi xuống một sơn động ở cách Đó không xa. Âm thi cốc chính là bởi động này mà nổi tiếng bên trong có hàng trăm. Cổ thi. Những thi thể này rốt cuộc từ đâu mà đến vì sao có thể chất đóng ở. Nơi này thì không thể biết được nhưng mà có lẽ duyên cứ là do hoàn. Cảnh đặc biệt bởi vì tại hẻm núi dưới lòng đất này ban đầu đã có một. Âm mạch ở dưới sự bồi dưỡng nồng nặng âm khí những xác ướp cổ này. toàn bộ thông linh biến thành cương thi thực lực mặc dù so le không đồng đều nhưng kém cỏi nhất cũng tương đương với tu vi linh động kỳ tầng thứ năm mạnh thậm chí có thể so sánh với tu sĩ trúc cơ trung kỳ cũng may phủ cận hơn trăm rằm. ngoài linh dược sơn cũng không có phàm nhân tập trung cho nên cương thi tuy nhiều nhưng cũng không có hình thành cái gì nguy hại với lại mỗi tháng ngoài dịp trăng rằm hay Ngày âm khí nặng nhất, những cương thi này căn bản sẽ không ra hẻm núi. Hoạt động. Cho nên tu sĩ Linh Dược Sơn cũng đều nhắm một mắt mở một. Mắt không có chút nào giác ngộ vì dân trừ hại. Mà âm khí dưới đất cùng cương thi chán nản hợp cùng một chỗ hình. Thành trong xương trắng ở hạp cốc kỳ lạ, người thường chỉ người một. Chút đã có thể bị trúng độc, người tu chân chút cơ trở nên cũng không. Phải sợ hãi. Nhưng là sẽ bị che chở hết thần thức Tuy nhiên Nguyệt Nhi vốn là âm hồn thân thể Lại luyện có dụng tu luyện Bí thuật cho nên thần thức của nàng không bị ảnh hưởng Vừa rồi kia Bùa truyền âm chính là Nguyệt Nhi đem đến Loại cương thi hoang giải thông linh này Trừ phi tu luyện đến cấp B, A, T, H, Y, Vương Cơ Nếu không đều là ban đêm hoạt động Ban ngày tránh ở Chỗ âm vu ánh mặt trời chiếu không đến Đương nhiên, nếu có người kinh động chúng, lại sẽ là một loại tình. Hình khác. Lâm Hiên trong mắt hiện lên một chút sát khí, giơ tay lên, một chùm. Tia sáng đỏ thấm từ bàn tay bắn nhanh ra, lặn mất hút vào chỗ sâu. Trong đồng đá, oanh, linh lực bắn ra bốn phía. Tiếng nổ mạnh vĩ đại truyền ra bốn phía xa. Xa, ngay sau đó, mùi tanh tươi sông vào mũi cương thi đã từ trong cơn ngủ. say bị thức tỉnh. Lâm Hiên tay trái giữ một cái tiểu cờ, nhẹ nhàng vung tuyệt xương mù, tối đen như mực từ bên trong tuôn ra, đưa thân hình hắn bọc lại, phối hợp ẩm linh đan và liễm khí thuật cương thi dựa vào vị giác tìm kẻ, địch và thức ăn không thể nào phát hiện tung tích của hắn, mà những người khác cũng không có chuẩn bị như vậy cùng vận khí tốt. Khương Yên sau khi tiến vào hẻm núi, thần thức vẹn vẹn có thể thăm dò Mấy trượng xa, toàn bằng hai mắt xem đường điều này làm cho Khương. Đại tu sĩ bước vào tiên đạo đã lâu cảm thấy rất không quen càng làm. Cho hắn không thể an lòng là trong lòng dự cảm không tốt lành kia. Càng mãnh liệt thêm. Với lại trong hẻm núi này địa hình rất quái lạ bên trái một cong bên. Phải ngoặt một cái giống như là mê cung. Như con rồi không đụng đầu hồi lâu, Khương ghen cuối cùng quyết định. Từ bên trong lui ra. Dù sao lập công tuy nóng ruột. Nhưng mạng nhỏ của mình vẫn còn quan. Trọng hơn một ít. Nói không ra nguy hiểm đến từ nơi nào. Tóm lại. Khương Yen đã không hiểu ra sao cảm giác bị uy hiếp. Nhưng mà đi vào dễ dàng. Ra ngoài lại khó. Ở mê cung này dường như. Vòng vo trong hạp cốc. Trong chốc lát. Khương Yen đã tìm không thấy. Đường cũ. Nhưng đối với người tu chân mà nói đây không tính là cái gì trên. Người hắn thanh quang xuất hiện đột ngột, đang muốn phát huy ngự phong. Thuật trôi lên. Chỉ cần Phi đến không trung địa hình mê cung này đối với hắn sẽ không. Có tác dụng, Khương Yên đang đắc ý nghĩ, đột nhiên biến sắc. Lại, Phi không đứng lên. Trên khuôn mặt của hắn che kín khói mù, dường như có suy nghĩ gì, nhìn. Vào xương trắng trước mắt kỳ lạ, chẳng lẽ thứ này còn có hiệu quả cấm? Phi hành. Tay ghét kiếm quyết, đang muốn phát huy pháp thuật khác, đột nhiên nghe. Thấy được một luồng tanh tửi, vô ý thức trốn sang bên cạnh. oanh một tảng đá lớn phía trước hắn bị chém thành bột phấn. Quay đầu, đã thấy một quái vật hình dáng tướng mạo dữ tợn. Đứng thẳng mà đi, bóng lưng trái lại cùng người giống như đúc, nhưng... Khương Yen nhìn chăm chú nhìn lên trên lưng lại mồ hôi lạnh ớt ra. Mặt ngoài thân thể quái vật bề ngoài màu xanh lục lông tơ dài đầy. Tấp 10 ngón như lưới câu đen sấm tỏa sáng, sắc bén lấp lánh làm. Cho lòng người sợ hãi. Cương thi. Khương Yen trong mắt để lộ ra một chút ý sợ hãi từ hình tướng mạo. Quái vật trước mắt cùng với chỗ phát ra dày đặc thi khí có thể khẳng. Định nó cũng không phải vừa mới sông lại thấp hơn hành thi mà thực đủ. Sức để cùng chúc cơ sơ kỳ tu sĩ tương địch nổi. Ban đầu vẻn vẹn là như vậy cũng không có gì phải sợ chính mình đối. Phó nó mặc dù không thể nói dễ như trở bàn tay nhưng là không cần. Thiết cần tốn nhiều lực, hãy suy nghĩ nhìn trước gần 20 cái. Cương thi, khương đại tu sĩ khóe miệng đã từng đợt phát đau khổ. Xui xẻo cũng không phải một mình hắn. Sơn cốc nơi nào đó, Vũ Vân Nhi bị ba cái cương thi vây quanh, số lượng. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái cương thi tu vi đều tương. Đương với người tu chân trúc cơ trung kỳ. Vũ Vân Nhi sớm đã là mặt hoa biến sắc tính tình đại tiểu thư trước. Mặt những quái vật này là không dùng được, mặc dù nhờ vào lão cha. Chiếu cố. Tu vi của nàng cũng đến chút cơ hậu kỳ, nhưng là trang chủ. Nữ nhi chém chém giết giết bình thường tới lượt nàng ra tay a Lần này cũng là tâm huyết dâng trào, ôm tâm lý cứng muốn tới linh dược. Sơn đâu biết lại gặp loại này nguy hiểm. Trong lòng hối hận không ngừng, sớm biết không tát khí, một mình vào. Đây, tu sĩ thế lực khác, lúc này cũng đều chửi âm lên không ngừng, ở đâu? Tới nhiều cương thi như vậy. Với lại xương trắng này không những giới Hạn chế thần thức Lại còn cấm chế phi hành